thầy biết một khi đã tìm được người phù hợp để luyện bùa, thể nào thằng Á Sinh sẽ mang xác đi trôn để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Sau khi theo dõi được xác định vị trí thằng Á Sinh trôn xác cô gái, thầy Đinh Khải lôi lão A Bùa về nhà tránh cho lão bị kích động vì những gì vừa thấy. Ngay khi về đến nhà, lão A Bùa đã mếu máu.